chù lại trước bức tường, thấy sau hai lớp gạch chẳng có thông đạo, đều không khỏi lấy làm thất vọng. Nhưng ai nấy đều muốn xem thử rốt cuộc phía sau bức tường này trôn giấu thứ gì. vậy là bèn lấy bảo đào khang hy, móc ngọn đèn dơ vào bên trong. bây giờ mới nhìn rõ, thì ra trong tường trôn một khối sắt lớn, đèn xì xì lạnh lẽo. Bốn chúng tôi đều hết sức kinh ngạc. lẽ nào sau hai tầng gạch xây kín mít, lại còn có thêm một lớp tường bằng sắt nữa hừ? Tôi thò tay dở lên trên. Đồng ngón tay lập tức cảm thấy có một chút cảm giác nặng nề, lạnh bút Dự cảm bất thường khiến toàn thân tôi giật bắn lên Tôi vội vàng định thần lại Rồi cẩn thận xóa tay thêm một lần nữa Phát hiện ra lớp tường bằng sắt này Còn có mấy hàng chữ gồ lên Phải dơ đèn rồi dí sát mặt vào mới nhìn rõ được Bốn người lần lượt ghé mắt vào nhìn Đó không phải là chữ tiếng trùng Cũng không phải là chữ số Mà cũng tuyệt đối không phải là chữ nhật ngoằn ngoèo như vẽ bùa Hay chữ hán nhật vậy cả bọn đều hết sức hoang mang vách tường như thế đúc bằng sắt này xem chừng là một cái lớp vỏ còn đường trôn giấu bên trong tòa nhà không hiểu rốt cuộc là rộng chừng nào dày bao nhiêu chữ khắc trên đó là gì có lẽ nếu đọc được thì có thể vạch trần được bí mật bên trong cung nền nhưng lúc này Còn đèn dầu trong tay đã chớp chớp lên mấy cái rồi tắt phụt liền sau đó đèn dầu vừa tắt trong tòa nhà hoàn toàn bị bị kín tức thì trở nên tối mù tối mịt nằm ngón tay giờ lên trước mặt cũng không thấy rõ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 Bốn bề lại chìm vào bóng tối vô biên vô tận. Tôi vứt que diêm đã thành tro tàn trên tay đi. Vật đọc cố tái hiện lại những chữ lúc nãy trông thấy trong động, dường như là chữ Tây thì phải. Ngoài ngữ thì tôi chỉ học được một tiếng Nga, có điều cũng chỉ là trình độ hạng gà. Về sau liên xô xét lại thì còn hoàn toàn bỏ luôn. Nhưng bố mẹ của đích tôi điểm từng du học Liên Xô, nên trình độ tiếng Nga của cậu rất khá. Còn nếu mấy chữ tiếng nước ngoài trên tấm sắt đó mà là tiếng Anh tiếng Mỹ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 Giống như một cánh cửa sắt thấp tẻ vậy Vừa nãy tuyển béo gạt bừa cả đống gạch xuống Vẫn còn vài viên chưa bị hất hẳn ra Phần rìa mép của cái nắp Cũng không lộ hẳn ra ngoài Cả phần tay cầm đúc liền với nó Cũng bị mấy viên gạch còn sót chè mất Phát hiện này khiến cả bọn đều thở mạnh Què diềm tắt vột Tuyển béo lần mỏ trong bóng tối Giờ hết những viên gạch còn lại Trong khi ấy, Đinh Tư Điểm hỏi tôi Mặt nhất này, thì ra đây là một cây nắp Có thể đóng mở được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 Vì vậy mới là người trong cuộc mề Chứ không phải là người ngoài cuộc sáng Chúng ta không thể cứ nhắm mắt chờ chết ở đây được Cháu thấy cầu thần khấn vật Cũng chẳng có ích lợi gì đâu Đợi lát nữa nếu mở được cái nắp bằng sắt này ra Ngồi nhớ có xảy ra chuyện gì Thì để cháu với tiền béo đảm đường hết Lão Dương Bị nói Lão đạt ra ngân nay tuổi đâu rồi Còn sợ gì chứ Chỉ lo cho con bé tư điêm mà Hay da Cả đời này lão đều ăn vận thù thường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 Tôi liền vỗ vỗ lên vài tuyển béo Cậu ta nhận được tín hiệu Bèn giơ chân đạp lên tường lấy sức Hai tay kéo mảnh tay nắm Ở mép cây nắp nặng trình trịch Trong bóng tối vang lên những tiếng Cạch cạch cạch nặng nề Liền ngày sau đó Một mùi nồng nặc dọc lên Thứ mùi này chỉ ngửi một chút Đã thấy buồn nôn Muốn khó người thế nào Thì nó khó người như thế ấy Giống như thể khói than và dầu mỡ Sộn lại với nhau xông thẳng vào lỗ mũi vậy Bọn chúng tôi vội vàng bịt chặt mũi lại Tôi lắng nghe đồng tĩnh Vội thấp giọng nói với Đinh từ Điểm Thắp sáng Đinh Tư Điểm lập tức quẹt một que diêm, Ánh lửa lóe lên Phía đằng sau cây nắp vừa khéo được kéo ních ra Là một tầng gạch đá dày hơn một mét sâu bên trong nữa Là một cái giếng thẳng hình trụ Hướng lên phía trên Trên không thấy trời, dưới không thấy đất Mặt phía bên trong của cái ống hình trụ này Đều là một lớp mũi than dày cộm đen sì, Tựa như khói hun quanh nằm đóng kết lại Tôi lấy khăn quảng cổ của đinh tư điểm bị chặt mũi chen vào xem thử Chỉ thấy bên dưới tối bom om chẳng trông thấy gì cả Bên trên thì có một mảng mờ mờ ánh sao mông lùng Tựa hồ như trên nóc nhà có một ô cửa sổ trời Giếng thằng này rất hẹp Nếu dùng tay chân chống vào vách bên trong Phòng trừng có thể nhích dần lên Đến vị trí cửa sổ trời phía trên kia Tôi vừa rút ra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 Để hủy thi diệt tích không nhỉ Điều chủ yếu nhất Thì chúng tôi vẫn chưa làm rõ được Nếu đây là một cái lò thiểu lớn Vậy thì tại sao Phải ngụy chàng kỹ lưỡng Rồi bị kín mít lại như thế Sợ rằng nguyên nhân bên trong tuyệt đối không chỉ đơn giản là để Che tài che mắt người đời thôi đâu Vừa nghĩ rằng đây có thể là cái lò Đã thiêu vô số cách sắc Tổ xuyên chút nữa thì đã hòe hết Đống thịt chuột nướng ăn hồi tối ra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 Biệt mũi chặt rồi mà vẫn thấy choáng váng kinh khủng Và lại vách bên trong cứ trơn tuột tuột Cỏ sưng cũng không rõ ra hết được Tôi phải vừa chống người vào tường để rơi xuống Vừa dùng vỏ đào cao lớp cạn dầu Thực sự là vô cùng gian nạn Mới nhích lên được nửa bước Thì canh tay và cả bắp chân Đã muốn dồn lên lại bảy rồi Tôi phỏng trừng mình không thể tiếp tục Đành buộc lòng chuẩn bị bỏ cuộc Tính rằng ngừng đầu lên Nhìn một cái rồi tột xuống Ai ngờ vừa ngớ bắt lên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 chứ không phải là ánh đèn. trình thế nên mới có cẩu. Trăng sáng chơi độc hành, đèn lẻ ắt quỷ mà. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu tôi, đốm lửa mà trên miệng ống khói liền bay xuống dưới. Tôi thầm hoảng hốt, mà cha nó, thế này không phải ném đá xuống giếng à? Sao chuyện tà quay gì, cùng đổ hết lên đầu chúng tôi thế này. Tài Trần đang chống đỡ cơ thể trượt đi, cả người tôi liền mất trọng tâm, rơi tột xuống dưới.